tình yêu. Chú Hùng yêu cô Hồng, con ông tư, chuyện đó cả xóm ai cũng biết, mẹ tôi nói chú Hùng mắc cỡ, khi mắc cỡ mặt chú cứ đen sì xa Tôi đã nhìn thấy mặt chú đen sì rồi, nhìn ngộ lắm, đôi tai lại đỏ sực Tôi cũng biết một bí mật về chú, chú sợ cô Hồng, cứ thấy mặt cô Hồng là sợ, hay vậy đấy. Ngoài cô Hồng xa chú không sợ gì hết. Cô Hồng đi làm trên tỉnh, mặc áo dài Lúc thì màu xanh, lúc thì màu đỏ, chú nhờ tôi nói với cô Hồng là mặc áo dài màu xanh sẽ đẹp hơn. Cô Hồng ứ lên một cái, bảo tôi, ai bắt không biết nữa, nhớ về nói như vậy nhé. Tôi trợn mắt, nói làm sao hả cô? Thì nói như vậy đó. Nhưng cô có gì nói đâu? Có chứ, còn cứ nói với chú Hùng là cô Hồng nói, ai bắt không biết nữa. Vậy đó là chú Hùng hiểu liền, nhắc lại cho cô nghe đi. Tôi bật cười, nhắc lại, ai bắt không biết nữa. Cô Hồng gật đầu, ừ ừ, sỏi lắm. Cô cho cây kẹo nè. Lần sau, cô sẽ cho nhiều hơn. Thế là cô đi lên tỉnh. Một tháng về nhà chỉ hai lần. Lần nào về, cô cũng mặc áo dài sang tuyệt đẹp. Mẹ tôi nói ở làng, chỉ có mái tóc cô Hồng là mượt nhất. Hồi còn con gái, tóc mẹ không được mượt như vậy. Tôi cũng có nghe chú Hồng khen. Chú nói, nhìn mái tóc cứ tưởng như một ngọn suối. Mẹ tôi đi ngang nghe được, cười cố kích đùa. Ôi!